Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 93 Nam Nhân sướng với nàng chỉ có ta Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Mặt cảnh lên xe ngược Vừa vén rèm liền thấy người ngồi bên trong Chỉ hơi tạm ngừng một chút Ngay sau đó giữ sắc mặt bình tĩnh thản nhiên ngồi vào chỗ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 ngươi muốn tìm nàng lại sợ dạ vô hàm cùng diêu hoàng hậu biết, cho nên ngươi ở sau lưng kiếp động diêu hoàng hậu để nàng nói muốn ăn tim của nhiếp tố tố, rồi lại diễn trò trước mặt dạ vô hàm cùng dạ dập tuyên mời tới sát thủ của siếp diễm ban tới, làm ra vẻ cố ý muốn giết nàng, cứ như vậy.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 ngay sau đó lại giả bộ nhíu mày bất đắc dĩ mà ta nghe nói Tây Vực thường bị mấy người giả mang quấy rầy. Ta sợ đợi đến khi ta đến, Tây Vực đã chẳng còn gì. Dạ mặt cảnh sợ run lên, ngươi muốn gì? Haha. Ha. Hắn nháy mắt, giọng điệu lời biến nhưng không để người cự tuyệt. Ta muốn cầu Cảnh Vương dọn dẹp sạch sẽ bên kia giúp ta.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 Sau khi trở lại từ lục ý hiên Thư phòng của dạ vô hàm sáng đèn cả đêm Hắn một hồi xem binh thư Một hồi lại lấy ra tập thơ từ nhiều năm rồi không xem qua Nhưng cũng xem không quá ba phút Hắn phiền não đứng dậy đi qua đi lại trong phòng Phi ưng Dạ Phi ưng tiến vào Gương mặt dạ vô hàm có chút không tự nhiên Hắn hiện tại nóng nảy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 Rõ ràng là bức bình thay phong tam nương Ngươi cảm thấy bổn vương vu oan cho nàng Phi ưng không lên tiếng Chỉ hơi rủ mắt xuống Hả? Vâng Đầu tiên là dạ dập tuyên Rồi dạ mặc cảnh Giờ lại đến phi ưng Mặc kép là thân nhân Điệp nhân hay thuộc hạ Mỗi người đều đứng về phía phong tam nương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 Hắn tỉnh táo lại, từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt mờ mịt. Hắn không khỏi tự hỏi, nếu như người giết chết tim vũ và tổn thương Hinh Nhi thật sự là nàng, hắn phải làm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi